chương 177, ở bên nhau, Dung Trạm, giờ có phải đã điên không vậy? Khi nghe câu trước, Hạ Mạt ban đầu còn lo lắng, tưởng rằng Dung Trạm cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề, nhưng không ngờ. Anh lại bất ngờ quay ngoắt lại với một câu nói khác, người này hôm nay chắc chắn đã quyết tâm không buông tha cô rồi. Hạ Mạt tức giận dậm chân, nhưng cô biết, dù mình có nói gì vào lúc này Cũng không thể làm phai nhạt đi những gì đã xảy ra. Cô lườm dung chạm một cái rồi định quay người chạy về phòng. Đừng đi. Hạ mạt. Thấy cô đã tức giận. Dung chạm biết không thể tiếp tục đùa. Giỡn nữa. liền kéo cô lại. Với vẻ mặt thành khẩn nói. Được rồi. Tôi sai rồi. Không nên đùa giỡn như vậy. Xin lỗi. Khi nghe thấy đàn ông đột ngột thay đổi thái độ. Hạ mạt trên mặt vẫn mang nhiều nghi hoặc. Hôm qua, dù dung chạm say rượu, nhưng những lời cô nói đều đã được anh nghe thấy. Hôm nay, tỉnh dậy, nhớ lại, anh nhận ra những gì mình đã nghe từ hạ mạt là hoàn toàn có thật. Anh vui mừng khôn xiết, không nhịn được mà chạy đến tìm cô. Trước đó, anh vẫn luôn do dự, không phải vì thích diêu nhược. Mà đối với anh, cô ta chỉ là một ân nhân, nhưng giữa anh và hạ mạt lúc nào cũng có diêu nhược can thiệp. Khiến Dung chạm luôn trần chừ Lo lắng rằng hai người sẽ vì chuyện. Diều nhược mà cãi vã. Thế nhưng. Sau cảnh tượng hạ mạt dũng cảm tỏ tình với anh hôm qua. Dung chạm giờ đã kiên định hơn về cảm xúc của mình. Cô đã có can đảm để tỏ tình. Thì sao anh có thể. Tiếp tục lùi bước. Nghĩ đến đây. Dung chạm lại kéo hạ mạt lại gần. Để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó. Anh từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng, những cánh hoa rực rỡ làm hạ mạt tròn xoe. Mắt, xinh chạm khẽ mỉm cười, sau đó nắm tay hạ mạt và nhét bó hoa hồng vào tay cô. Hạ mạt cúi đầu nhìn hoa, rồi nhìn Dung chạm, mở miệng nhưng không nói nên lời, Dung chạm đưa một ngón tay lên. Miệng cô, ra hiệu cho cô không cần nói gì cả. Tiếp theo, Dung chạm cúi người nhẹ nhàng ôm lấy hạ mạt. Nghiêng đầu một chút, thì thầm bên tay cô, Hạ Mạt, em là người phụ nữ đáng yêu nhất mà. Anh từng gặp trong đời. Trước đây anh đã làm sai, nhưng từ giờ, hy vọng em đừng để tâm. Bởi vì anh thật sự muốn ở bên em, nghe những lời cuối cùng, mặt Hạ Mạt lại ửng hồng. Hôm qua, cô cũng đã nói những điều tương. Tự với người đàn ông này, nhưng giờ đây, khi nghe những lời ấy từ chính miệng anh, Cô cảm thấy rất ngại ngùng khi người đàn ông nói, hơi thở của anh thoảng nhẹ trên mặt cô, khiến lòng cô như bị KCSTHCS một cách bất ngờ. Cảm giác đột ngột này làm hạ mạt cảm thấy bối rối vô cùng. Ở bên nhau, khi hạ mạt nghĩ đến những gì rung chạm vừa nói, cô tự hỏi liệu mình có thật sự muốn ở bên người đàn ông này không? Tối qua, việc cô tỏ tình với anh chỉ là một phút bốc đồng. Mặc dù cô nhận ra rằng mình luôn rất quan tâm đến dung chạm, nhưng giờ đây, hạ mạt cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để ở bên dung chạm, và giờ đối diện với lời tỏ tình của anh, cô không biết phải xử lý ra sao, anh. Anh đang nói gì vậy? Hạ mạt bất chợt thốt lên, cơ thể cô run lên vì hồi hộp, để không để lộ sự hoang mang trước mặt anh. Cô liên tục đẩy dung chạm ra, cô tránh ánh mắt của anh. Nhìn xuống bó, hoa hồng trong tay, cô không muốn thể hiện sự ngại ngùng, vì vậy lại nhét bó hoa vào tay rung chạm, nói đừng đùa như vậy nữa, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt dung chạm lập tức thay đổi, anh nghiêm túc phản đối, hạ mạt, anh đang nói thật, không phải đùa đâu, hạ mạt không hiểu, tại sao cô lại không thể nói ra một câu nào khi ở trong tình huống này, trong khi bình thường cô vẫn... Rất khéo léo, thấy Dung chạm tỏ ra không hài lòng, cô cảm thấy có chút khó xử, thế thì có cần thiết phải như vậy không? Nhưng biểu cảm của anh lại khiến cô càng thêm hồi hộp, nếu Dung chạm chỉ cười và nói rằng đó chỉ là một trò đùa, thì cô còn dễ xử lý hơn, nhưng giờ thì rõ ràng anh đang nói thật, phải chăng anh thật sự muốn ở bên cô? Đủ rồi, Dung chạm, hạ mạt không dám dây dưa. thêm. Viền nói và nhanh chóng bỏ đi, đến trước cửa phòng mình, cô quay lại một chút và nói, "Anh đi đi, tôi còn phải ngủ, không cần suy nghĩ thêm về chuyện này đâu, giữa hai người chúng ta sao có thể có khả năng." Nói xong, Hạ Mạt không dám lưu lại lâu, vội chạy vào phòng, khóa chặt cửa và thở hổn hển, "Trời ơi, tại sao lại hồi hộp như vậy, cô chỉ từ chối một người đàn ông mà." "Thôi, việc từ chối người khác Cô cũng đã làm nhiều lần trong quá khứ, nhưng chỉ riêng trước mặt dung chạm, cô lại không thể hiện được sự tự tin như thường lệ, giờ phải làm sao đây, cô không? Biết dung chạm có còn ở ngoài kia không, đương nhiên cũng không dám mở cửa để xem, hạ mặt sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, rồi bất chợt nghĩ đến một người, đúng rồi, thanh âm, người mà cô. Có thể chia sẻ những tâm tư của mình chỉ có duy nhất là cô ấy. Vậy là Hạ Mạt đã gọi điện cho Thẩm Thanh Âm, khi Thẩm Thanh Âm nhận cuộc gọi, Hạ Mạt bên kia nói lắp bắp, không thể nói rõ ràng. Điều gì khiến Thẩm Thanh Âm không nhịn được mà cười, cô trêu chọc, "Mạt Mạt, cậu đang hồi hộp hà. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Cảm thấy tâm trạng hồi hộp bị Thẩm Thanh Âm nhận ra, Hạ Mạt chỉ biết thở dài bất lực rồi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra với Dung chạm, "Gì cơ?" Mạt Mạt, Dung Chạm thật sự đã tỏ tình với cậu sao? Nghe xong, thẩm Thanh Âm lập tức hỏi lại, Hạ Mạt khẳng định, đúng vậy, Thanh Âm, cậu nghĩ mình nên làm gì bây giờ? Hạ Mạt thực sự cảm thấy khó xử. Mặc dù Dung Chạm đã tỏ ra rất chân thành, nhưng cô vẫn chưa thể quyết định liệu cô có nên chấp nhận hay không? thẩm Thanh Âm biết Hạ Mạt vốn là người ngây ngô trong chuyện tình cảm, nên cười. Một cái rồi nói nghiêm túc, mạt mạt, nếu Dung Chạm đã nói như vậy, nếu trong lòng cậu không có cảm giác phản đối, cậu có thể xem xét anh ấy một chút. Dù sao Dung Chạm cũng là người mà cậu biết rõ, nếu anh ấy đã nói như vậy, thì chắc chắn không có ý định đùa giỡn với cậu, nên cậu cũng không cần quá lo lắng, mình biết mà, nghe những lời của thẩm thanh âm, hạ mạt lại gãi gãi đầu. Cô hoàn toàn hiểu Dung Chạm là người như thế nào, nhưng chính vì quá để tâm, nên Hạ Mạt cảm thấy cô cần phải suy nghĩ thật cẩn thận về lựa chọn. Này, mặc dù giữa Dung Chạm và Phong Quyết có xảy ra chuyện gì tối qua, nhưng Thẩm Thanh Âm không phải là người không hiểu biết, cô không muốn vấn đề này kéo Hạ Mạt vào cuộc, vì vậy, Thẩm Thanh Âm đã hoàn toàn ủng hộ Hạ Mạt về lời tỏ tình của Dung Chạm, tuy nhiên, Sau khi nói chuyện một hồi, hạ mạt vẫn không thể quyết định được điều gì, cô thở dài và nói với bên điện thoại, mình. Hiểu rồi, thanh âm, mình sẽ suy nghĩ thêm, sau khi hai người tán gẫu thêm một lúc, cuộc gọi mới kết thúc, nhưng dù nói chuyện cả buổi, vấn đề trong lòng hạ mạt vẫn chưa được giải quyết, có vẻ như chuyện này cuối cùng vẫn phải do chính cô quyết định, hạ mạt co người lại trên giường, lơ đáng nghĩ ngợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từ ban ngày chuyển sang chiều tối, rồi. Giờ đây bóng tối đã dần buông xuống, hạ mạt nhìn ra ngoài thấy trời đã dần tối, lầm bẩm chắc là đã đến lúc ra ngoài rồi. Giờ thì hạ mạt cũng đã đói bụng đến mức chóng mặt, nếu không ra. Ngoài ngay, có lẽ cô sẽ bị đói choáng váng ở đây mất. Cuối cùng, hạ mạt đã quyết định lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng. Khi cô bước ra ngoài, trong phòng khách không còn bóng dáng rung. Chạm, nhưng cảnh tượng này khiến lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi mất mát vô hình. Đã đi rồi sao? Hạ mạt lầm bầm nói, rồi buồn bã đi tới cửa chính, cô định ra ngoài mua một chút đồ ăn. Nhưng khi mở cửa ra, mắt cô chợt tròn xoe, trước cửa đã được trải đầy cánh hoa hồng từ lúc nào không biết, con đường bên ngoài giờ đây ngập tràn sắc đỏ. Khiến hạ mạt phải ngỡ ngàng. Cái. Này. Hạ mạt nhận ra có một đôi chân đang dẫm lên những cánh hoa. Cô ngẩn đầu lên. Là dung chạm. Thấy rung chạm ở đó. Ánh mắt hạ mạt lập tức sáng lên. Sự thay đổi của cô không thoát khỏi. Tầm mắt của dung chạm. Anh vui vẻ tiến lại gần. Lại đưa bó hoa hồng cho hạ mạt. Vừa nói. Em thích không? Nếu em thích. Anh có thể làm điều này cho em mỗi ngày. Những lời của Dung chạm khiến hạ mạt không biết phải làm sao, nhưng cô đã quen với việc kiêu ngạo chỉ đành quay mặt đi, với giọng điệu Miễn cưỡng, nếu anh đã kiên quyết như vậy, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Nghe vậy, Dung chạm cười nhẹ, rồi nghiêng đầu hôn lên trán hạ mạt, hạ mạt chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn, ngọt ngào, rồi mở rộng vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông.